Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe truyện cùng cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện của tác giả Diêm Linh qua giọng đọc của mầm cỏ Tuyết Nghi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 3. Chương 7. Anh em gặp nhau. Nam Nguyên Nhâm rời nhà, tiểu thất vẫn còn hầu hạ Ngô Thiểu Quân vì phải theo nàng ấy đến nhà tổ nên hai anh em không có thời gian từ biệt. Chỉ để Thanh Liên đem theo ít quần áo vớ dày sang. Ngoãn cái 3 năm đã trôi qua Ngoài thư từ qua lại Hai người chưa gặp nhau lại lần nào Nay gặp nhau vừa xa lạ Lại cảm thấy thân thiết Kaka cao lên nhiều rồi Tiểu thất giơ tay khu khoắn Nhớ lại hồi ở Du Châu Y và nàng cao gần bằng nhau Nhưng hôm nay đã hơn nàng nửa cái đầu Hơn nữa càng ngày cài điển trai Y mới vào chẳng bao lâu Mà các nhà đầu tìm lý do lanh quanh Ở ngoài cửa Mũi cũng cao lên rồi Càng ngày càng đẹp Huy Nhâm mỉm cười Nhưng nụ cười ấy lại vô cùng khó coi Y cố gắng gần 10 năm Cứ tưởng hai anh em không cần sống dựa vào kẻ khác nữa Nào ngờ lại thất bại Ngay trong gàn tất Em gái xinh xắn là ngoan hiền Mà phải đi làm tiểu thiếp cho người ta Lại còn là gia đình thế nào Y dẫu có muốn cũng không giúp được vận mệnh tương lai ra sao Còn chưa biết Làm sao có thể không buồn Đừng đứng đó nữa, mau lại đây nếm thụ điểm tâm đi Ngồi dậy sớm làm đó Là bánh mật ba khía rắc mè huynh thích nhất, còn nóng lắm Kéo y đến trước bàn Đàn không muốn nhìn y tự hành mình như thế Người này vốn nặng tâm sự Có thể vì mất song thân từ nhỏ Nên tâm tư nhạy cảm Việc gì cũng thích ôm cả vào người So ra thì tiểu thất kiên cường hơn nhiều Suy cho cùng nàng cũng không phải trải qua Tuổi thơ ở thế giới này Không có nhiều gánh nặng như y Cho nên cũng dễ vui vẻ hơn. Huynh đừng lo nữa. Ăn một miếng thử đi. Xem tay nghề của mụi có tiến bộ hơn không. Nói đoạn, nàng đẩy từng địa điểm tâm đến bên tay y. Nguyên nhâm nhìn chầm chầm em gái một lúc. Thấy nàng búi tóc vân kế kiểu trong kinh thành. Cài trăm ngọc, vẽ giữa tráng hình cánh mai nho nhỏ. Hai mắt sáng ngời. Nước da trắng ngần làm nổi bật áo khoác màu hồng phấn. Lại thêm mô phần quyến rũ. Người đẹp như vậy. Nếu để nàng phải sống trong gia đình thôn quê Thì người làm anh là y cũng thấy xấu hổ Chỉ là... <cười> Nghe nói trường bối ở Lý Phủ đều đang ở nhà cũ tại Tần Xuyên Tốt cuộc sống hiện tại của mùi mụi không có gì đáng lo Chỉ là chấu buông thả quá Sau này nếu về Tần Xuyên thì nhớ cẩn thận hậu hạ cha mẹ chồng Ca ca yên tâm Mụi cũng không phải là người không có mắt Ở ngô phủ nhiều năm như vậy mà có gây ra đại họa nào đâu Nàng trót cóc trà đưa tới trước mặt y Hiện giờ mụi cũng coi như Tạm thời yên ổn ở lý gia Còn ca ca ấy Cũng nên cân nhắc chuyện thành gia lập nghiệp thôi Người ở nơi này thường cưới sớm Con gái 15-16 tuổi xuất giá là chuyện bình thường Tuy con trai có thể cưới vợ trễ Nhưng người bình thường hầu như đều đã có tính toán từ sớm Năm nay nguyên nhân cũng đã sắp 20 Không có cha mẹ lo liệu Nên đến giờ cũng chưa có ý định Nàng là người thân duy nhất của y Bình thường y hay thương nàng nên nàng cũng để tâm Hôm nay gặp mặt Cốp là bàn chuyện làm sao để giúp y cưới được hiện thê Dù làm anh nhưng nói gì thì vẫn còn trẻ Nghe em gái nhắc đến hôn sự Trên mặt lướt qua vẻ ngại ngùng Mụi có tính toán sơ sơ rồi Mấy năm qua hai anh em ta cũng tiết kiệm được ít bạc Dù không mua nổi đại trạch Nhưng vẫn đủ mua nhà nhỏ Hồi ở Du Châu mụi có nhiều người nghe ngóng Đầu năm nay ở bên kia gửi thư đến Nói có vài chỗ khá thích hợp Không phải ca ca vận chuyển luôn thảo xong là được nghỉ à Đợi xong việc Hai ta mua mấy mẫu đất ở huyện Thanh Sơn trước Chắc cũng có thể tìm được mối hôn môn đang khổ đối Tối qua nền thức tới nửa đêm Nghĩ mãi về những chuyện này Ca ca có người trong lòng chưa Quỳ nhầm xấu hổ vô cùng Cảm thấy bàn chuyện này với mụi muội thật kỳ hoặc Ca à Chúng ta đang nói chính sự đấy. Cái ông anh này, lúc này rồi mà còn kiểu cách với nàng. Không có. Mấy năm qua, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, đưa em gái ra khỏi nhà họ ngô. Đâu có thị giờ nghĩ tới những việc ấy. Thế ở trong phủ, Huynh có vừa ý ai không? Thực ra, trong lòng đàn đã có một người khá hợp ý. Thành Vi, tuy là nhà đầu, nhưng cha anh không phải nô tịch. Sau này, chỉ cần chuột ra là sẽ thành con gái nhà bình thường. Quan trọng nhất đó là một người có thể lập gia đình, đầu óc tỉnh táo. Ban đầu, lão Thái Thái còn muốn đưa nàng cho Gia Lộc ở Đông Phủ. Chủ yếu là do cảm thấy tiểu tử kia quá nhát, còn một người sáng suốt ở bên chỉ điểm. Kết quả, không lâu sau khi Thanh Vi phát hiện ra, ở Đông Phủ lại đồng tin Gia Lộc có quan hệ với một nhà đầu tên Thủy Tâm ở trong Phủ. Nói rất khó nghe, lão Thái Thái lập tức bàn Thủy Tâm cho Gia Lộc cục ấy thần vì mới thoát được nạn. Sau sự kiện đó, tiểu thốt luôn để ý thanh vi lời, cảm thấy nàng ấy là người thông minh. Khuynh theo anh họ ra ống sút, bình thường toàn ra vào ngoại viện, nào quay ngay ở trong. Y cũng không phải là kiểu trong mắt toàn thấy chữ đào như lộc. Hệ thế nha hoàn là tránh còn không kịp, làm gì có chuyện nhìn trúng ai. Thế tóm lại Khuynh thích người như thế nào? Cứ giàu cả cho người khác làm Mai Ngộ nhỡ cưới về một người vừa lùi vừa xấu thì sao Nếu được chọn thì đương nhiên phải chọn thật tốt Chuyện hôn nhân vốn nghe lời cha mẹ Bà Mai lo liệu mà Có gì không đúng à Bàn bạc với người này đúng ổn công Nếu cà cà tin tưởng bà Mai Thì để muội đưa sinh lễ cho bọn họ luôn Giờ đến tai cũng đỏ lên rồi Xem ra cũng ngầm chấp nhận À đúng rồi Cà ca có về du châu thì đem ít đồ về giúp muội Nàng phải nghĩ cách để thành Vi và Y gặp nhau một lần. Chuyện cưới hỏi đâu để qua loa vậy được. Mình đã không có quyền tự chủ cho hôn nhân của mình, thì cũng không thể để nó xảy đến với nguyên nhâm. Ngoài trừ chuyện không tuân theo lễ giáo xã hội, gần như nguyên nhâm đều mặc kệ em gái, cũng bởi vì em gái rất biết suy nghĩ. Hai nem say sưa trò chuyện đến tận trưa, cũng mới lại viện ăn trưa. Ăn cơm xong, tiểu thất lại nói chuyện sổ sách với Nguyên Nhâm. Tuy tài sản của hai người không nhiều, nhưng chỗ này một ít, bên kia một ít, vô cùng phức tạp. Cộng thêm mấy năm qua, Nguyên Nhâm không ở nhà, rất nhiều người đã được thay đổi. Thế là dặn dò y phải tiếp xúc với người ta thế nào ra sao, nó rõ từng chuyện một. Mà đến lúc mặt trời sắp lặn thì mới nói hết. Chu Thành đã chờ sẵn hết tiền viện, nói là đã đến thời gian vận chuyển, chuyến lương thảo cuối cùng. Nếu không đi nữa thì sẽ không kịp. Lúc này, hai anh em mới vội vã từ biệt. Tiểu thất lại đứng trước cửa Thùy Hoa ở hậu viện, nhìn huynh trưởng đi một bước, ngoái nhìn ba lần, mãi mắt cay cay. Chàng trai tâm tính đơn giản này đã từng cọng em gái bệnh nặng trên thân thể gầy gò đi suốt đêm trong ngày tuyết lớn. Quỳ xuống trước cửa ngô trạch, cầu xin người bên trong cứu mạng nàng. Có rất nhiều lần nàng cực kỳ ghét cuộc sống ở thế giới này. Những khi nghĩ không thông, Hãy nhớ tới cái tên này là nàng lại cảm thấy cuộc sống không còn khó khăn nữa Phải nhìn về phía trước Sao lại ngồi ở đây? Lý sợ đưa mắt nhìn người đang sửng sờ ở trên bậc thềm Ngẫn đầu lên nhìn hắn, nàng bỗng nguyễn miệng Đứng lâu quá nên mỏi Đoạn đứng dậy phủi bụi trên vặt áo hắn không vạch trần lời nói dối của nàng Nhất chân bước vào Tiểu thất nhìn con ngõ sáng đèn ngoài kia một lần cuối Đoạn xoay người đuổi theo bước chân hắn Sau này, dầu thình một khắc sẽ mở cổng đông thành. Cô đi với ta đến điện trang đón mama về phủ. Hắn nói, tôi cũng đi nữa hả? Lại còn đi cùng hắn. Hắn không muốn trả lời lần thứ hai một chuyện rõ ràng như vậy. Tiểu thất cười gợt đầu. Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị. Hai người một trước một sau quay về mai viện, trở mặt, ăn cơm, uống trà. Sau đó trải chăn gối. Tiểu thất vừa lấy áo ngủ cho hắn ở trong ngăn kéo ra thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người bẩm báo nói phó đồ hộ tay hoài lữ lương đại nhân mời tướng quân dẫn theo giao quyến đến phủ một chuyến. Tiểu thất chưa gặp vị lửa lương này bao giờ nhưng lại quá quen với phu nhân Phạm Thị của y. Phạm Thị làm cười tần xuyên thường hay tới tìm vương mama trò chuyện cũng thường gọi nàng đến. Lý sợ hỏi có chuyện gì đã hơn nửa đêm rồi sao không để mai nói lại còn phải dẫn theo giao quyến. Người đến ấp úng không đáp nổi, chỉ nói lửa đại nhân khăng khăng mời tướng quân phải đến. Lữ Lương và Lý Sở là đồng bào cũ, quan hệ khá thân. Hồi Lý Sở thành thân, Lữ Lương còn đặc biệt xin nghỉ đến để giúp hắn. Nên dù có chê phiền thì Lý Sở vẫn cho người chuẩn bị xe, Dũng tiểu thất đến Lữ Phủ. Lữ Gia cách Lý Trạch không xa, đều ở mé tay sông Vị Hà. Nơi này tập trung khá nhiều trạch viện của quan quân nội Phủ. Để đi qua sông Vị Hà phải băng qua một con ngõ nhỏ, ngõ Âu Y nên bắt tính Kinh Thành thường dùng người trong ngõ ưu y để chỉ võ tướng. Chỉ mất thời gian hai chung trà lý sở và tiểu thất đã đến Lữ Trạch. Lữ Lương đảm nhiệm chức vị phó đô hộ ở phủ đô hộ Tây Hoài. Theo lý thì lúc này y không nên có mặt ở Kinh Thành, chứ tất cả cũng nhờ vị vĩnh định vương kia hết, không muốn cuộc sống giàu sang mà lại tìm đường chết bức cung. Mà Tây Hoài nằm gần ngoại ưu Kinh Thành, ác và hội kinh cần vương. Lữ Lương sống ở phía Tây rất ổn, trong nhà yên ổn. Hắn cũng vui vẻ. Nhưng vừa về kinh thì không chịu nổi. Thời thiếp bất hòa, da trạch không yên. Giờ suốt nửa lại xảy ra án mạng. Chuyện là thế này. Lữ lương có một tiểu thiếp vốn là thanh mai trúc mã. Tình cảm rất đậm sâu. Như đến tuổi, lữ lão già cảm thấy nhà mình suy tàn. Nếu con trai muốn trèo cao thì phải tìm một thái sơn vững chảy. Thế là nhờ người đem sính lễ đến cầu cưới con gái nhà họ Phạm ở Tần Xuyên. Kết quả Phạm Thị ấy lại là người khá kiêu ngạo, luôn ra vẽ khi ở cạnh chồng. Về dài, Lữ luôn cũng chẳng còn tâm trạng lấy lòng, dứt khoát xin được điều đến danh trại phía Tây, trời xa phạm vi thế lực của Phạm gia Mà y cũng gặp may, đến doanh trại chưa tới 2 năm. Ở Tây Lư có loạn, y bình loạn gặt hái được chiến công, tước vị thăng cao. Cuối cùng còn là phó đô hộ. Lúc này Phạm Thị mà còn ra vẻ vên váo với y là y càng không nhường nhịn. Dứt khoát, dẫn tiểu thiếp theo quân đến tay hoài. Cứ như thế quan hệ vợ chồng thê thiếp ngày một tệ đi. Lữ lương hồi kinh là đúng lúc cha y không khỏe. Ông cụ muốn nhìn cháu. Lữ lương bàn để thiếp thị dẫn ba cô con gái về kinh cho ông xem. Thế mà thê thiếp vừa gặp nhau đã ẩu đã. Tiểu thiếp thắt cổ không thành. Thấy lữ lương đau lòng. Phạm Thị bèn rút kiếm nói sẽ đền mạng cho nàng ta. Con gái quỳ xuống khuyên nhũ cũng không nghe. Sợ xảy ra chuyện lớn. Lữ Lương vội vã mời Lý Sở đến. Lý Sở là người nhà họ Lý ở Tần Xuyên. Có hắn ở đây, ngộ nhở bị thương thật thì cũng có người ở giữa hòa hoảng. chí ít là có thể làm chứng. Sau này Phạm Gia có hỏi cũng trả lời được. Đường tử có quen biết với phu nhân nhà ta. Để tình đứa con còn nhỏ, xin đường tử và khuyên nhũ đôi câu. Lữ Lương nói với tiểu thất như vậy Tiểu thất khó xử nhìn Lý Sở Tuy nàng và Phạm Thị có quen biết Nhưng không thân tới mức đó Hơn nữa bản thân nàng cũng là thiếp Lấy gì mà đi khuyên Phạm Thị đây Làm không khéo Có khi còn bị đối phương đuổi ra ngoài Càng quấy Lý Sở sầm mặt Hối hận vì đã nhận lời đến đây Cứ tưởng Lữ Lão Tướng Quân có chuyện gì Nên đêm hôm khuya khoát mới chạy đến Không ngờ lại là chuyện xấu này Lữ lương cũng biết là mình làm liều, nhưng y thực sự hết nước rồi. Không phải Huỳnh không biết tính tình người nhà họ phạm thế nào. Tình hình hiện tại ra vậy, nếu bọn họ thực sự làm lớn lên, khéo cả hai nhà đều không ổn. Nếu đã biết thế, thì ban đầu đừng làm. Nói lời này không phải ai khác, chính là cào lão tướng quân đang được đỡ đi vào. Thấy người đến, lý sở vội chắp tay bái kiến. Tiểu thất cũng cuối ngôi làm lễ. Lữ lương nổi nóng quát tôi tớ. Là kẻ không có mắt nào đi truyền lời hả? Là con, là con đi xin tổ phụ. Một cô bé 7-8 tuổi đứng cạnh lưỡi luôn trong gương mặt sống phạm thị đến 5-6 phần. Phụ thân không thể xử lý công bằng, con gái chưa còn nuốt đi xin tổ phụ lập chủ. Mẫu thân chăm non việc nhà, trên hiếu thuận chuẩn bối, dưới thương yêu con cái, này lại bị một thiếp thị lốt lốt tới mức ấy, không bằng ở đâu. Trận mắt với người chị gái cùng cha khác mẹ ở đối diện, Lũ gia ta từ khi khai phủ đến nay Giao quy nghiêm ngặt Khẩu viện cần kiệm có trực tự Có mấy ai dám ngang ngược như Di Nương Dám tranh giành với chủ mẫu Giết người không cần dao Tiểu thất nhủ bụng Chắc chắn về sau nhà đầu này ghê gớm lắm xem Lũ ta Chuẩn bị xe Tối nay lập tức đưa người ở Tây phòng Đến địa trang ngoại Âu Kinh Thành Không có ta cho phép thì không được về Cao phụ lên tiếng Trực tiếp lệnh quản gia đưa tiểu Di Nương đi Bi mắt tiểu thất giọt nảy theo, thân là thị thiếp, tất cũng không được sống song không thể được sống quá nhiều, cây không thể ý sủng sinh kiêu, nghề nghiệp nguy hiểm quá. Sau một hồi ồn ào, tiểu thất nhìn mà lòng chập chừng Vị trí quyết định suy nghĩ, thân là thị thiếp, dĩ nhiên tiểu thất cũng sẽ lo lắng nhiều từ góc độ của mình. vì tiểu thiếp đáng thương ở lửa da không đáng để đồng cảm. Muốn ỉ sủng sinh kiêu thì tất phải có chỗ dựa vững chắc, mà chỗ dựa chưa chắc. Đã chỉ ra thế và tiền tài Chủ yếu phải là người có khả năng Sinh tồn độc lập và có nhiều cách Không bao giờ được gửi gắm hy vọng Vào người khác Dù đối phương là người gần gũi mình nhất Thì cũng chỉ có thể cậy vào bản thân Điều này rất quan trọng Vô cùng quan trọng Còn về quan hệ với hắn Xem ra vẫn nên duy trì ở giai đoạn Chủ tớ sẽ an toàn hơn Sợ à Thấy nàng cầm áo ngủ ngẩn ngơ Cuối cùng hắn cũng mở miệng Trên đường từ lữ phủ về Nàng cứ trong trạng thái mất hồn như vậy Không có Nàng vội vã lắc đầu Chuyện của nhà người ta Không cần suy nghĩ nhiều Hắn nhận lấy áo ngủ trong tay nàng Mặc vào Ừ Nhưng có thể không nghĩ nhiều được ư Một con ngựa đau Cả tàu bỏ cỏ đó Châu Thành nói Anh trai cô định xin về Châu Phủ Vừa nãy trên đường về đúng lúc gặp Chu Thành Hai người cùng cưỡi ngựa trò chuyện vài câu. Huỳnh ấy nói bản lĩnh của mình có hạn ở trong quân đội Bắc phạt cũng chỉ có được chút thành tựu như bây giờ. Chi bằng sinh về châu phủ cũng yên ổn hơn với cả tuổi tác đã không còn nhỏ cũng sớm nên thành gia lập nghiệp. Soạn quần áo hắn sẽ mặc ngày mai phân loại rồi gấp lại. Bắt tề chưa vong muốn lập chiến công có khó gì. Đợi thêm mấy năm nữa Khi có chiến công rồi trở về thì có thể chức vị sẽ tốt hơn bây giờ. Huynh ấy cũng đâu phải người tập võ, chẳng qua học được chút ít từ anh họ gia ấm. Trong quân đội bắt phạt có nhiều hiền tài, nào đến lượt huynh ấy? Chậu ra một chiếc khóa thắt lương bằng ngọc, so lên y phục một hồi, cảm thấy màu sắc không ổn, nên lại đặt xuống. Lý sở vào áo ngủ, xọa tóc, ngồi trên giường nhỏ. Mặt dán chặt vào cô gái đang bực biểu trước tủ đô, một lúc sau mới nói, đón mà về, ta cũng trở lại dung thành luôn. Nàng xoay lại nhìn hắn, có hơi giật mình, trông ấn tượng hắn không phải là dạng người sẽ báo cáo lịch trình với nàng. Mặt đối mặt một lúc, tiểu thất thua về bước sang chỗ khác. Đến lúc đó tôi sẽ giúp mama chuẩn bị hành lý. Ta sẽ nói với mama, ở tầng xuyên mà có gửi thư dục thì bảo bà ấy đưa cô đến Dương Thành. Hắn nói. Nói thật, nàng tha đi tầng Xuyên còn hơn, dù gì ở đó cũng không có hắn. Nàng cảm thấy quan hệ giữa bân họ bây giờ khá lạ lùng. Có vẻ hắn không cầu phòng bị nàng như hồi trước nữa. Lỡ ngày nào đó, hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu động phòng này nọ, thì nàng cũng không thể từ chối được. Hừm, <cười> đúng là phiền toái quá. Ở tầng Xuyên phức tạp, ta không muốn dạy dương. Hắn đã bồi cả hôn nhân đại sự của mình rồi Nên trước khi có thể tự giải quyết Trong quyền phát biểu Cách xa được bao nhiêu thì cách xa Đưa cô đi Ta cũng khóc xử được Biết rồi Hắn là lớn nhất Hắn nói sao thì thế Đã chuẩn bị sau quần áo sẽ mặc ngày mai Nàng cũng nên về phòng thôi Trước khi đi rót trà đã Ông lớn nhà hắn bỗng mở miệng đồ uống trà Trà ăn không đua không Đêm đã khuya, chỉ có thể uống trà này. Mùng đông. Hắn nói, vào mùng đông rất mất thời gian, phải dùng ấm nhỏ đun sôi từ từ. Uống mùng đông trước khi ngủ sẽ mất ngủ lắm. Hơn nữa nàng cũng muốn ngủ sớm. Hắn không nói gì. Chỉ dơ tay cầm sách tựa vào mép giường. Ý rất rõ ràng. Không có thường lụ gì sớt. Cả vương mama cộng ngô lõi thái thái cũng không khó hầu hạ bằng hắn. Tiểu thức cầm ấm nhỏ vào phòng bên, lề mề nửa buổi mới pha trà xong, bưng vào trong phòng. Hắn vừa giữ nguyên tư thế đọc sách ban nãy, lại ra ngoài phòng lấy muỗng và cốc trà vào. Từ tốn bút trà trong ấm ra. Lần sau, đừng để cái người mặc đồ đỏ ở bên ngoài vào viện này nữa. Hắn vừa dở sách vừa nói. Người mặc đồ đỏ? Ngài nói Mai Linh hả? Hình như thế. Trong viện hắn có cả tá người tên mai này mai nọ, hắn cũng không nhớ rõ ai là ai. Nhà đầu kia cứ đến đêm lại vào viện, người học võ nhất có người đột nhiên đến gần. Mấy lần hắn đã xuất động thủ, hắn ra tay là nặng, nó động thật thì không gãy chân, còn gãy tay. Cô ấy là người mama chọn, tôi không tiện xử lý. Nhà đồ có diện mạo xuất chúng. Ngay mai Hương bảo, Trước khi nàng đến, ma vốn để nhà đầu ấy phục vụ trong phòng. Nhưng sau đó nàng tới nên không nhắc lại nữa. Chắc là nhà đầu kia cũng có ý gì đó, thấy nàng tới nửa năm mà không được sủng ái. Chắc lại tâm tư nhanh nhẹn, muốn biểu hiện trước mặt hắn. Chứ chưa chắc đã có ý quyến rũ. Có lẽ cũng không có cái gan đó, chẳng qua là muốn thể hiện thôi. Hay ngày nói với mama xem. Ngưỡng đầu lên nhìn nàng. Hắn mà đã nói thì chắc chắn là chuyện lớn, mà mama trị kẻ dưới rất nghiêm. Nếu để bà ấy biết, người mình chọn gây ra rắc rối ấy thì kiểu gì sẽ phạt gấp đôi, còn hắn chỉ là không quen với hành vi của nhà đầu kia, chứ không hề muốn hại nàng ta. Chuyện như thế còn cần ta phải đi nói. Tôi nói cũng không hợp, lỡ mama suy nghĩ nhiều. Cho rằng nàng muốn tranh sủng nên hại người ta thì sao? Tình cảnh của nàng bây giờ cũng không tốt hơn Mai Linh là bao. Thôi bỏ đi Hạ không vui Lại đọc sách tiếp Cũng chẳng thèm nhận trà nàng đã pha Tôi sẽ nghĩ cách Điều nàng ấy đi một thời gian Như vậy được không Dù sao hai hôm nữa ngày cũng đi rồi Nếu đúng dịp mama trở về Thì lấy cớ bảo nàng ấy đi dọn dẹp phòng ốc cho mama Hắn nhận cốc trà Tiểu thức thầm thở vào chương 8 Một đêm bình thường Điện trang của nhà hội lý Nằm ở Tây Nam ngoài ô Kinh Thành Nếu xuất phát từ Kinh Thành thì phải băng qua một cánh rừng lớn và lĩa sảo gặp một người ở nơi này, Tấn Vương, con trai thứ tư của đường kim ngựa thượng. Vì năm xưa phạm lỗi nên Tấn Vương bị phụ vương biếm đến Tây Nam, đồng thời hạ lệnh không được đến gần ngoài ô Kinh Thành. Vì vậy, Tấn Vương mới hẹn gặp nhau ở trong núi, phía bắc núi rừng là trọng địa ở ngoài ô Kinh Thành. Tai mắt đông đúc, bọn họ không dám mạo hiểm. Nên chỉ có thể làm phiền lý sở Đi ra gặp mặt Đóng vương ma ma chỉ là cây cớ Ngồi trong đình cỏ Ở sườn núi nói chuyện suốt hai canh giờ Đến gần trưa Đội ngũ tấn vương mới vội vã rời đi Chỉ còn lại một mình lý sở Ngồi trong đình Im lặng nhìn đồng bằng hoang dã dưới chân núi Hồi nhỏ lúc còn đi học Anh em trong tộc thường tấm tắc Nghiêu thuấn vũ Thăng là thánh minh Chỉ có mình hắn là thích Hoàng Hắn Vũ thầy giáo hỏi hắn L lý do hắn nói tổ tiên lý ra là nhân vật như thế hắn sinh ra là con cháu lý Thị tốt muốn xóa bỏ sự chia cắt thiên hạ giúp thống nhất Trung Nguyên đến khi ấy mới có thể bàn chuyện thiên hạ quy Ninh nên lần đầu sau khi biết đến bắt phạt hắn nhá nhiêm tâm tư muốn vào hàng ngũ bắt phạt nhiều người trong gia tộc có ràng bao nhiêu gum khùng lên người hắn thì vẫn vậy hắn rất muốn bắt phạt thành công Bởi một khi sự thành, Đại Chu có thể tung thâm Nam Bắc, dù các nước xung quanh rình rập thế nào, Đại Chu vẫn đứng vững bất bại. Buổi ban đầu lịch sử Trung Hoa, luôn lường, lường xuất hiện bốn vị hoàng đế anh minh nhất đó là Đường Gheo, Ngu Thuấn, Hạ Vũ và Thường Thang. Tần Hoàng Hán Vũ là Tần Thủy Hoàng cùng Hán Vũ Đế. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đã thống nhất Trung Hoa, còn Hán Vũ Đế đã tiến hành nhiều cuộc xâm lược bỏ rộng bờ cõi phía bắc. Nhưng hiện tại thế lực trong kinh thành tranh quyền đoạt lợi, cố đẩy tình thế đang yên rơi vào bùng Tấn Phương là người có tầm nhìn rộng trong con cháu Vương thất, vậy mà lại bị đẩy đi xa. Còn vị trên ghế ngự càng già càng yêu quyền, nhắm mắt làm ngơ trước sự tranh đấu bên dưới. Chính vì vậy mới gây ra đại họa bất cùng lần trước Nếu không phải triệu hồi những sĩ quan thiếu trắng Như bọn hắn về kinh sớm Thì chỉ sợ nguy cơ ở vương thành lần này Đã không dễ dập như vậy Vừa nãy nói chuyện một hồi với tấn vương nhận ra đối phương cũng khá sốt ruột Hắn tốt hiểu Năm này qua năm khác Chẳng rõ hoàn thượng có thể duy trì được bao lâu Đến lúc đó Chư vương làm loạn chỉ là chuyện nhỏ Một khi ba đại gia tộc động thủ Có khi đại chua sẽ tan thành thật Dù hắn xuất thân từ tầng xuyên Là một trong ba đại gia tộc, như lưu cân nhắc vì nước, vì dân. Ngày nào con chưa diệt trừ được ba mối họa này thì chưa thể trấn hưng quốc gia, lập xá tắt. Dẫm lên đóng cỏ khô, bàn theo cõi lòng nặng tâm sự xuống núi. Xe ngựa lý trạch vẫn đậu dưới gốc cây tuyết tùng ở bên đường. Cô gái nhỏ kia dẫn hai tiểu nhà đầu đứng trên bờ ruộng, đang nói gì đó với một nông phụ đội nông lá mặc áo tơi. Người này đúng là kỳ lạ. Ngay lòng đầu gặp hắn đã nhận ra trong mắt nàng có đốn lửa dị thường Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết cô gái nhà họ Ngô đưa đến đây tuyệt đối không bình thường. Đúng như dự đoán. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngũi, dựa vào vẻ ngoài xinh xắn và tính cách dễ bảo mà đã khiến vương ma ma buồn lỏng cảnh giác. Thậm chí bà cậu xin cho nàng và anh trai có cơ hội gặp mặt. Hắn tưởng mục tiêu tiếp theo của nàng sẽ là hắn. Đúng lúc hắn đang bị mắc kẹt ở Kinh Thành, cho nàng có cơ hội tiếp xúc, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền để nàng có dịp gừng gũi với mình. Nhưng ngoại trừ lồng bôi thuốc ra thì nàng chẳng tiến thêm bước nào. Mà thực tình nếu lúc này nàng có trèo lên người hắn thì hắn cũng không phản đối, dù cũng là một miễn nhân, lại còn là người phụ nữ danh ngôn chính thuận của hắn. Vậy mà thực tế không hề có hành động thân mật nào. Có điều một khi nàng làm vậy... Hắn biết sau đó nhất định mình sẽ đẩy nàng đến từ xuyên, để phép tắt nơi đó làm mờ đi đúng lửa lạ thương trong mắt nàng. Trên người hắn đã có quá nhiều gông cùm, không muốn lại phải khoát thêm ngô da, dù châu gì nữa. Cũng may nàng không làm gì, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Dựa vào chút an ủi đó, hắn cẩn thận quan sát nàng, hình như nàng cũng đang cố gắng cởi gông cùm trên người mình. Chuyện gì vậy? Dẫn lấy cương ngựa từ chú Thành, hắn hỏi về mấy người tiểu thức. Bằng nãy có đám ác bá muốn ức hiếp nông phụ kia, nương tử nhìn không đặng đưa cho người hầu tới giúp. Chú Thành đáp. Lúc này tiểu thức cũng phát hiện ra hắn, vội dẫn hồng phấn và thanh liên lên xe. Đoàn người tiếp tục xuất phát, tiến về phía điền trang. Nương tử, bán hàng nghĩa là gì? Trên đường đi, loán thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong xe, là giọng của thanh liên. Chắc là bán của hàng hả? Tiểu thất cũng không hiểu nghĩa mà đám áp bá khi nói là gì? Có điều nhìn nông phụ khóc lên khóc xuống thì chắc không phải là chuyện tốt. Có thể là chuyện muốn xúc đầu lộ diện xã giao. Con gái thời đại này có danh thiết còn quan trọng hơn tính mạng. Người nhà đứng đắn chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện ấy. Người trong xe trò chuyện vô tâm, nhưng người ngoài xe lại chấn động, đặc biệt là chu Thành. Hắn là hộ vệ trong chuyến đi này thế mà lại để những lời tục tiểu ấy lọt vào tay nương tử đúng là quá tắc trách bán hàng là phương ngôn ở khu vực nhà thổ tại Kinh Thành còn là loại kỹ nữ tồi tệ nhất tiểu thất và thanh niên là người miền Nam nên Dĩ nhiên không hiểu hiểuý sở lường Chu Thành Chu Thành chỉ thiếu nước vui đầu vào ngực hai chủ tớ trong xe không sát muối chu thành thêm nữa bởi tiểu thất cô đang nghĩ chuyện khác Vừa rồi nghe nông phụ kia nói, sau khi trong kinh xảy ra loạn, mấy điền trang ở trước sau ngọn núi này đều đang được bán đi. Tám phần là có người muốn bỏ đi. Nàng không tơ tưởng đến những điền trang nọ. Dẫu có muốn thì cũng chẳng có tiền. Chỉ là nghe nói ngoài những điền trang đó còn có mấy mẫu ruộng được bán. Giá cả còn rất rẻ. Một mẫu chỉ từ mười mấy đến mấy chục lượng. Nàng động lòng. Tuy không có tiền lớn nhưng vẫn có tiền lẻ. Nguyên nhâm lo mình nàng sống ở kinh thành không ai giúp, nên trước khi đi khăng khăng để lợi ích bạc, nói là cho nàng tiêu, bảo nàng cẩn thận, sau này lỡ có chuyện thì còn có chỗ dựa, không ép được y, tiểu thất bèn giữ lại. Hiện giờ chi tiêu ăn uống của nàng được lý trạch cung cấp, ngoài ra mỗi tháng còn được thêm 2 lượng bạc, tết nhất cũng sẽ được ít tiền tiêu, nhẫm tính thì đến cuối năm tiết kiệm được không ít nên không cần dùng đến số bạc nguyên nhâm cho. Cứ để nó dưới đáy rương thì không bằng biến thành tài sản cố định. Dù không tăng giá, nhưng mỗi năm cho người ta thuê thì cũng có được chút tiền. Tiền phải lưu thông thì mới gọi là tiền chứ. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, phải nắm giữ cơ hội tốt, lát về phải nghĩ cách mua đất thôi. Băng qua cánh rừng, đi thêm độ khoảng chục mũi tên rơi về phía Tây Nam là vào phạm vi điện trang của nhà họ lý. Đã có người đứng chờ sẵn ở đầu đường. Dẫn đầu là cháu trai lớn của Vương mama Tên Vương Luân, tuổi tác sắp xị tiểu thất, sang âm đen, dán dấp cao lớn. Thấy bọn họ từ xa thì lập tức đi tới dắt dây ngựa đặt ghế cho Lý Sở. Khoảng cách một mũi tên rơi là khoảng cách trung bình, tính từ khi tên rời cung, cho đến khi rơi xuống đất, khoảng 120-150 đến thước. Lý Sở và hắn có quen... Vừa xuống ngựa đã chuyện trò vui vẻ, lại đi thêm một khoảng mũi tên trôi nữa. Từ đằng xa thấy nhà cửa chi chích ở phía nam, chính là điền trang của nhà họ Lý tại ngoài Âu Kinh Thành. Có vẻ như hắn rất ít khi đến điền trang. Lúc này mọi người chen nhau trong sân, khẩu khác dậy ăn Tết, cuối người hành lễ với hắn. Cũng khiến mấy nhà đầu thanh liên bận biệu, tới một người là phải đưa một bao lì xì. Nói gì thì tiểu thất cũng không phải đương ra chủ mẫu. Chỉ chào hỏi chính thức với các chủng sự ở Điền Trang rồi đến Hậu viện Tìm vương Mama. Nàng còn có việc cần bà ấy giúp. Đương nhiên phải ngoan ngoãn đến phấn an. Thuận tiện cảm ơn bà đã nói tốt với hắn cho nàng cơ hội được gặp Nguyên Nhâm. Đến buổi chiều mới ăn cơm trưa. Vì vậy không thể quay về Kinh Thành ngay được. Đành nghỉ tạm ở Điền Trang. Trên bàn cơm tối, tiểu thất lấy cớ đi đường mệt nhọc nên xin Mama cho đi nghỉ sớm. trọng đại vài món đem về phòng. Dùng không gian cho nhà người ta Cả nhà Mama và hắn là nhà người ta Giờ nàng còn là người ngoài Nếu có mặt nàng Thì bọn họ không tiện chuyện trò Ăn tối rửa mặt xong xuôi Tiểu thất ngồi trước bàn trang điểm Bắt đầu tính toán sổ sách Hồi chiều nàng đã cẩn thận đề cập đến chuyện Muốn mua đất với mama Cứ tưởng bà ấy sẽ trách nàng lắm chuyện Nào ngờ không hỏi gì đã cho người đi nghe ngóng giúp nàng Xem ra là phấn khởi thật Nghe nói người nào đó đã đồng ý, lần này về Dương Thành sẽ dẫn Vương Luân đi cùng. Tiểu thất không có thì giờ hâm mộ chuyện gà chó lên trời của người ta. Nàng phải tính toán xem tiền trong tay mình đã đủ mua bao nhiêu mẫu đất. 4-4-16, 18 4 8 23, 6 mẫu ruộng núi, 4 mẫu ruộng cạn, tổng cộng là 146 lượng. Giờ tài sản của nàng chỉ có 92 lượng. Cộng thêm 8 lượng bạc vụn khi bán đồ theo thua cùng 6 lượng tiền luôn tiết kiệm được. Tổng cộng là 104 lượng, còn thiếu 42 lượng nữa. Thiếu nhiều quá, xem ra dù ở thời đại nào, muốn tiến vào tầng lớp kinh thành cũng không dễ dàng. Thấy nàng ngồi đực trước gương đông, lý sợ không đi vào mà dừng bước ngay ngưỡng cửa. Đúng như dự đoán, nàng vừa phát hiện ra hắn thì giật bắn mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Mỉm cười đứng dậy. Bỗng hắn lấy làm tò mò, nếu vừa nãy mình mà đi vào thì nàng có giật mình tới mức biến sắc, rồi chưa thể khôi phục nhanh như vậy không. Muộn thế này rồi, sao ngày lại còn đến đây? Đang xuất thần nghỉ ngợi thì bất thình linh thấy hắn, đúng là không phải sợ hãi bình thường. Địa lông ở bên kia hỏng, mà mà bảo bên này còn tốt nên ta đến. Vừa nói vừa đi vào phòng trong, cuối người ngồi lên giường. Là có ý gì? Là muốn đổi phòng với nàng hay là muốn... Chắc không phải chứ. Nhìn hắn có vẻ không hứng thú với nàng. Sống chung lâu thế rồi mà còn chưa chạm vào một ngón tay nàng kia mà. Để... Để tôi bảo Thanh Liên rửa mặt chảy đầu giúp ngài. Không đúng. Vừa nãy tính sẫu nàng chơi Thanh Liên ồn ào. Nên đã bảo nàng ấy và Hồng Phất đi giúp mama chuẩn bị hành lý. Để tôi chuẩn bị vậy. Không cần. Vừa nãy cũng đã tắm ở viện bên kia rồi. Hắn thông thả thưởng thức phải hốt khoảng sâu trong đáy mắt nàng. Tiểu thất lúng túng nhìn sự hứng thú trong mắt hắn. Chắc chắn người đầy rảnh đến mức phát chán nên mới trêu nàng như trêu cúng nàng. Chứ không hề có dục vọng nam nữ với nàng. Trời đã tối, nếu không có chuyện gì khác thì nghỉ sớm đi. Nói rồi đệm hai tay ra sau đầu, nằm xuống gối, đợi một lúc. Thấy nàng vẫn đứng đợt tại chỗ thì thấp dọc lên tiếng. Sớm muộn gì cũng phải như vậy. Cuộc sống mà cô muốn không hề tồn tại ở chỗ ta. Thí dụ như chuyện lửa lương chiều phụ nữ đến nỗi đánh mất lý trí. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với hắn. Nếu không phải ngộ thành quân tự tác yêu tác quái thì có lẽ hắn có thể sống với nàng ta đến đầu bạc trăng long Dù gì phụ nữ cũng như nhau, chỉ cần không quá vợ Thì hắn đều có thể tiếp nhận Nhà đầu này cũng coi như khá được Không có gì để bắt bẻ chỉ trích Thỉnh thoảng lại có thấy nàng ta rất thú vị Ở một vài phương diện Giả dụ như rất thích đại trí giả ngu gì đấy Vừa nãy ở tiền viện Nghe vương lão đầu đưa tin từ Tần Xuyên đến Bên kia nghe nói Hắn không có hứng thú với nhà đầu này Thì lại bận trộn chọn thêm người cho hắn Mà mà nhân đó khuyên hắn Thay vì để thế lực ở tầng xuyên dày vò Chỉ bằng xử lý ngô da đi Khốn hồ nhà đầu đó Cũng không ngốc Làm việc cũng thỏa đáng Lại nhớ đến mấy chuyện hư hỏng ở lửa gia. Hắn cảm thấy Cuộc sống cứ càng đơn giản càng tốt Nếu để một đám phụ nữ không quen biết Gây rắc rối thì thà giữ nàng lại Nghĩ đến đấy Lòng bóng trực trịch Thế là hắn cứ đường hoàng đến đây Dự định thực hiện quyền lợi của người làm trưởng phu Có lúc phụ nữ rất mâu thuẫn, dù cả hai kiếp tiểu thức đều là phụ nữ nhưng vẫn không hiểu nổi hành động của mình. Ví dụ như lúc hắn nói ra câu trên thì nàng sẽ có hai lựa chọn, một là xoay người bỏ chạy. Như khi nàng đang nghĩ đến hậu quả của việc bỏ đi thì đã được người ta bế lên giường. Thế là lựa chọn thứ nhất lập tức bị xóa bỏ, tiếp đến là lựa chọn thứ hai, thuận theo hắn. Chỉ tiếc nàng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ thành công. Vì trong nguy cấp, nàng lại quay sang chọn lựa chọn đầu tiên, phải kháng. Nàng thề không phải mình thích mà giả không muốn, chỉ là khâu cam lọc. Dụ vào những nguyên nhân bên trên, lần đầu tiên của hai người thực sự rất thảm. Nàng chịu đau không ít, mà hắn cũng rất giận, bởi nàng đạp hắn rất mạnh. Thậm chí có mấy cú còn đạp trúng vết thương chưa khép miệng. Nếu nàng chịu ngoan ngoãn, cầu xin hắn thì có lẽ hắn còn có thể tha cho. Như càng dũ như vậy, Là hắn cả muốn bá đạo trả thuộc Rồi sau đó nàng không vùng vẫy nữa Nằm trên giường lâu đứt mắt Trong vừa đáng yêu Lại đáng thương Hắn bớt giác nhẹ nhàng hơn Nhưng lại phát hiện nàng đang dục kế sách Đứng mắt ca sấu với hắn Hắn vừa thả lỏng Nàng lại lập tức phun tay vun chân Thật sự không thể thực hiện nổi đạo lý giặc cùng chớ đuổi với nàng Đợt động phòng ấy đúng là đêm đẫm máu Lần đầu tiên lý sợ chảy máu Vì một cô gái Lại còn lại trên giường Với thừa cũ nước toát Bực bội thế nào, khó thể hiểu So với hắn tâm trạng tiểu thất cũng không thoải mái hơn là bao Không có tình cảm Lại không có hương phấn Cài không thể vui vẻ nổi Chỉ thấy toàn thân nhức mỏi và bầm tím khắp nơi Hai kẻ máu me đồng điều Ngồi trên giường trợn mắt nhìn nhau Mô quỳ ngôi, một xếp bằng Xem ra Ngu gia đưa cô tới không phải muốn thành thân Mà là muốn lấy mạng ta đúng không Hắn sờ vết máu bên hông Tiểu thất quệt nước mắt còn chưa khô lên mặt một cách giận dỗi. Hiện tại tâm trạng nàng đã không tốt, cả người đau nhức không muốn nói năng gì với hắn. Hai người nhìn nhau một hồi, tính nhận nại của hắn đã mất sạch, chỉ khoát tay với nàng. Lấy thuốc lại đây. Hai hôm nữa còn phải ra bắt, bị thua khắp người thì sao đến biên giới chống giặc. Cao lão Tấn Quân nói chẳng hoa, phụ nữ đúng là gieo họa. Tâm trạng tiểu thất vẫn chưa bình phục lại, làm như không nghe hắn nói gì. Nếu ta để người ngoài bôi thuốc thì cô có biết mình chịu tội gì không? Chắc chắn là sẽ bị ăn gậy theo như dao quy Tiểu thức vẫn im lặng nhìn hắn Cả hai lại nhìn nhau nửa buổi Cuối cùng tiểu thức cũng tìm về lý trí Người dưới máy hiên không thể không cúi đầu Đứng dậy đi lấy chai thuốc ở trong ngăn kéo đến Mở nắp ra Vừa bôi thuốc cho hắn vừa lau nước mắt Lòng tự tôn của bản thân khiến nàng khinh bỉ nước mắt của mình Như cơ thể yếu ớt lại không thể kiểm soát được, bước khóc lớn được xả rộng. Nhìn nàng như thế, lý sở lại cảm thấy cái lý của mình biến thành vô lý. Tuy thái độ của nàng cứ lặp đi lặp lại khiến hắn bê muội như đúng là ban nãy hắn có quá đáng. Sau này, nếu cô không thích thì cứ nói trước. chưa đã đến mức cần phải chiến đấu, bảo hắn hạ thủ lưu tình là chuyện không thể, còn chưa nói nàng lại chọn cách từ chối sặc mùi khiêu khích. Tiểu thức hợp đáp, chị qua loa bôi thuốc cho hắn. Bôi xong hết một chai mới ngẩn đầu lên. vì trong mắt ẩn ập nước mà càng thêm lấp lánh trong ánh đèn, làm nổi bật bộ đồ màu hồng trên người. Hắn nhìn trong mắt là cảm thấy vô cùng quyến rũ, phát hiện lồng ngực mình khô khốc, vợ nhìn đi nơi khác. Cùng nghỉ sớm đi, ta về phòng ngủ. Hắn mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Vậy là đêm động phòng hoa chút vô bình thường lại đặc biệt đã kết thúc. Vì đêm đó không được vui Tiểu thất tưởng hắn sẽ không đến chọc nàng nữa Sau đó mới biết Mình suy nghĩ quá đơn giản Trung chính Kẻ này đi, người khác đến Nơi ở của tiểu thất hồi mới đến Lý Trạch Gọi là Trúc Khê Cát Nằm khá gần nơi ở của Ngô Thành Quân Cúc hương sáng ngày trước Vào ở không bao lâu Nàng đã tự giác đi tìm Vương mama Muốn đổi sang một viện nhỏ hơn Nói gì thì cũng không phải phòng chính Ở nơi lớn như vậy Sợ chú mẫu sau này có ý kiến Sau khi được vương mama đồng ý Thì lập tức dọn đến làng thảo đường nhỏ hơn Cách nhà chính khá xa Lúc ấy Đâu biết hắn vốn dĩ không ở nhà chính Mà ở ngay mai viện Trên đường đi qua làng thảo đường Sau khi từ điện trang về Có hai hôn liền không thấy bóng dáng hắn đâu Nghe nói nội phủ có kiểm tra gì đó Nên phải ở bên kia Dưới sự căng dặn lặp đi lặp lại Của vương mama Nàng sai người đưa chăn đệm và quần áo sạch tới Đến ngày thứ ba Nghe nói hắn về Nhưng lại bị cao thái úy gọi đi xem bản đồ bố trí canh phòng bắt phạt gì đấy Cơm tối cũng không ăn Thế là dặn Mai Hương chuẩn bị nước nóng với trà Đợi hắn về phục vụ sau Thu xếp xong nàng lại quay về Lan Thảo Đường Không hề muốn tiếp xúc trực diện với hắn Thế mà nửa đêm khi còn đang mơ màng Hắn lại đến Lan Thảo Đường Đúng lúc thanh liên đang trực đêm Nhà đầu này cũng thành thật quá không báo cáo tiếng nào đã để hắn vào trong phòng. Ngủ ly bị tới nổi, không biết rõ hướng nào là hướng nào, thì sao còn nhớ nổi để cảnh báo trước. Cậu chưa kịp phản kháng đã bị chế ngự. Hết cách rồi, nàng chưa có thể khóc. Nghĩa bụng là phiền hắn chết luôn. Nhược khóc một hồi lại cảm thấy không đúng, cài khóc thì có vẻ há cả hứa thú. Cộng thêm nàng cũng bị dày vò quá, thế là bắt đầu năng nỉ hắn mau kết thúc. Cũng sắp giờ tí đến nơi, sáng sớm mai cậu phải đến nội phụ điểm danh mà. Rồi lại đau khổ phát hiện hắn càng thêm hư phấn Dày vò nàng tới nổi Không nói nổi nên lời Sức lực cạn kiệt Lẽ ra còn có thể đẩy hắn mấy lần Hay cạo hắn hai cái Nhưng với cái sức ấy thì chẳng khác gì vút ve Thật âm cũng chỉ còn lại tiếng trên trĩ Mãi với cầm cựu đến lúc kết thúc Thật sự muốn đạp một phát Đá hắn xuống giường Nhưng vừa lột người đã lăn ra ngủ Có thể là quá kém Thời lực cũng quá yếu Ngày hôm sau, hắn chẳng thèm hỏi nàng có muốn không đã bảo Mai Hương và Mai Linh dọn đồ đến làng thảo đường, mà khiến người ta ngạc nhiên hơn là phản ứng của Vương mama Ma cực kỳ bình thường. Ngay khi nàng giận dỗi muốn đi tìm hắn hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, thì hắn biến mất mấy ngày liền. Buồn cười là nhà đầu Mai Linh đem đồ tới còn tiện thể bóng gió. Nghe có vẻ rất oan ức, nàng bực tức bỏ Hồng Phất đi nói xéo lại mấy câu. Có vài kẻ trời sinh đã khác bọn ta, bọn ta phục vụ trong phòng nương tử, nỗi đêm cũng không dám tùy tiện vào nhà, mà có vài người hả? Có thân có phận gì đâu mà cứ thích trút vào phòng đàn ông. Từ khi thành quân không còn ở đây, hầu Phước bị bọn Mai Linh đè đầu không ít lần, nơi lúc này cũng không hề nể nang bỏ qua cho nàng ta. Mai Linh biết lời này là ám chỉ nàng ta, xấu khổ cực kỳ, xong lại không thể phát cáu đều là do tướng quân sai giọng đến, nếu ai cảm thấy không ổn thì cứ đi tìm tướng quân mà nói. Ở đây nó nhăn nó cùi bừa bãi mai ta làm gì? Bọn ta có hiền tới mấy cũng không cho phép kẻ như thế ức hiếp. Dù thế nào đi nữa thì nương tử nhà bọn ta cũng chính thức đi vào từ cửa trong, văn thư ở quan phủ cũng được ghi rất rõ ràng. Hoàng phất nói rõ to. Mây Linh há miệng muốn phân bua đôi câu, nhưng vừa đầu thì trông thấy Lý Sở Công mày đứng trong sân, đang vừa sợ vừa xấu hổ. Nhưng đầu khóc lóc chạy đi Hồng Phúc cũng giật mình không dám ngận đầu có phủ đều biết Kháng ghét nhất là người dưới làm ồn Lâu trước bà tử ở trúc khê gây gỗ Với bà tử ở cửa trong Trung hợp để tuấn quân bắt gặp Thế là bị lôi đi ngay tại chỗ Ngày hôm sau bị bán đi ngay Tiểu thất tháng đến Thì cũng kinh hãi Bản thân xã dựng là chuyện nhỏ An nguy của Hồng Phúc mới là vấn đề lớn Tuy nàng ấy từ ngôi xa đến Cùng lắm cũng bị đuổi về ngô châu Nhưng dạng tiểu tì Bị gia chủ đuổi đi Thì có khả năng ngô gia cũng không nhận nàng ấy nữa Ngộ nhỏ bất hạnh rơi vào vòng tay Người anh bất lương kia Khéo có khi sẽ bị bán đi Thế là vội lên tiếng giải vây Hôm nay ngày về sớm thế Nàng đi tới đưa tay tháo dây nóng Rộng vành cho hắn Hắn nhìn nàng một lúc Đoạn buông tay để nàng chạm vào mình Vẫn dương cơm với ông Dù trong lòng rất bực nhưng khí thế không quan trọng bằng sinh tồn Quy tắc ở xã hội này là vậy đấy Không thể sống sung sướng như kiếp trước được Hậu Phất, mau vào bếp chuẩn bị đi Nàng mau chóng sai Hậu Phất rời đi Hậu Phất cũng không ngốc Biết tiểu thất đang giúp đỡ nàng gỡ tội Thế là vội vã cắm cuối chạy ra ngoài Thấy nàng nhiệt tình giúp mình thay trang phục Lý sở dán mắt nhìn nàng chầm chầm Khóe môi nhãn cong Xem ra là sợ nhà đầu của mình chịu liên lụy Nên cố nén giận hầu hạ Cũng biết nhẫn đấy Thật ra việc hắn muốn đến đây ở Chỉ là ý nghĩa bất chợt Có lẽ do dạo này rảnh quá Cảm thấy nàng nổi cấu cũng thú vị Cộng thêm nếm được vị ngon đâm ra nghiện Lại còn là quyền lợi của hắn Thế là cũng mặc kệ Suy cho cùng hắn cũng là một người đàn ông Điều mà đàn ông khắp thiên hạ muốn Thì hắn cũng muốn Hãy cứ rảnh là lại vô tình nghĩa đến hắn Tiểu thất bực bội, rõ ràng trong là người nghiêm túc đứng đắn phải mà lại làm chuyện xấu xa đến thế. Hơn nữa cô làm ra vẻ chuyện đương nhiên mới tốt. Hành sự xong đi ra ngoài lại ra vẻ oai phong hiên ngang. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến thì khéo đến nàng cũng tưởng mình đang mưu hại hắn. Từ khi hắn chuyển vào làng thảo đường, không có ngày nào tiểu thất dễ sớm nổi. thể hắn ở nhà thì những chuyện đó là chuyện bắt buộc. Lúc nàng phản đối, giống như đã nói trước đó, đúng là hắn sẽ không làm khó nàng. Nhưng hắn sẽ nhân lúc nàng ngủ mà làm Thế là phản đối của ít gì Dù như hắn rất thích nàng lúc mơ mà ngủ Vì nàng của lúc ấy Rất chân thật Thỉnh thoảng bị dày vò Lâu lại phát ra ít âm thanh kỳ quái Xem ra hắn có vẻ mê mẩn với điều đó Dù sao mấy ngày nữa Hắn cũng phải về dung thành rồi Tiểu thất đến từng ngày từng ngày một Thật không chịu nổi Nếu phải gặp hắn thêm một ngày nào nữa 28 hàng tháng là ngày lý trạch phát tiền tháng Từ đầu năm, Vương Mama đã sao chuyện này cho nàng. Sau Tết cũng không nói sẽ thu hồi. Nên vào sáng sớm ngày 28, nàng tỉnh dậy với hai mắt thăm si. Dựa theo trình tự bình thường, đã học phức, thanh liên chuẩn bị tiền cho các viện. Đặt theo thứ tự cấp bậc, lại gọi từng người một đến nhận tiền. Nếu có ai bị phạt hay xin nghỉ thì trường ngay tại chỗ. Biệm danh rất rõ ràng. Đến tận khi mặt trời lên cao, quá ngọn cay mới phát tiền xong. Tiểu thất lén đấm lung, đứng dậy đỉnh bụng về sớm, ngủ buồn một giấc. Nương tử, xin dừng bước. Một bà tử nôm lạ mặt đi vào. Bà là... chỉ thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi là ai. Nương tử, đây là tả quản gia ở tiền viện. hầu Phất đến sớm nên cũng nhận biết kha khá người trong phủ. Ta đến đây trễ nên vẫn chưa quen mọi người, mong mà không thấy lạ. Tạ quản gia quản lý công việc ở tiền viện rất được hắn và vương mama tính nhiệm nên nàng cũng kính trọng mấy phần. Nương tử khách khí quá. Thời gian trước mẹ già trong nhà mới qua đời. Phải chịu tan sợ đụng xa chủ nên không thường lui tới trong viện. Nương tử không nhớ âu là chuyện bình thường. Vừa nói bà vừa nhìn bọn tiểu nhà đầu. Tiểu thất biết bà có chuyện muốn tránh mặt người ngoài. Thế là nháy mắt với Hồng Phất. Hồng Phất gợt đầu lấy cớ sai mọi người trong phòng lui ra. Chỉ còn lại bà tạ và tiểu thất. Thấy trong phòng không còn ai, bà tà tháo một túi vải đen ở bên hông ra, dần lên nói. Đây là thứ lão nhà tôi nhờ tôi giao cho nương tử. Thấy tiểu thất hồ nghi, bà vội giải thích. Đây vốn là đồ riêng của tướng quân. Mỗi tháng 10 lượng, tướng quân có quân hàm trong cuộc đội bắt phạt, lại thêm 10 lượng. Tổng cộng mỗi tháng là 20 lượng. Bình thường lão nhà tôi nhận hộ rồi sung vào công. Nhưng nay Tuấn Quân nói ăn mặc bình thường đều ở lang thảo đường, tiền tháng của nương tử lợi ích, sợ không đủ tiêu. Đêm bảo lão nhà tôi chia một ít sang, bỏng lộc hàng tháng của Tuấn Quân vẫn là sung của công, nhưng tiền này thì sao cho nương tử? Nàng không rõ tâm trạng bây giờ ra sao, có cảm giác số tiền này là do hàng đêm bán thân đổi lấy, nhìn thế nào cũng khó chịu, nhưng nếu bảo nàng từ chối thì nàng lại cảm thấy mình chịu lỗ. Còn chưa kịp tỏ thái độ thì Hồng Phước đã vui vẻ đi tới nhận thay. Còn nữa, nghe nói nương tử thích đồ thêu. Ở Đồng Thành có một gian tụ tú trai. Các tiểu thư phu nhân ở các phủ trong kinh rất thích của tiệm đó. Nếu có món gì nương tử thích thì cứ sai người đi. Hoặc bảo bọn họ đưa đến cũng được. Lúc bà nghe chồng mình nói thế cũng chỉ tưởng nương tử muốn mua đồ. Tiểu thức hiểu ra. Trước đó hắn không cho nàng đem đồ đến nguyệt tú các bán nữa. Chơi ở đó không đủ đẳng cấp, cắt đứt nguồn tài nguyên của nàng, giờ lẽ muốn đền bù cho nàng. Đi đến đây, nàng bọn cảm thấy hành động này của hắn vừa vụng về lại vừa đáng yêu. Thế là đáp một tiếng, cũng cảm ơn bà tạ đã giúp đỡ, còn bảo Hồng Phúc đi lấy hai chiếc vòng tay tặng cho đôi trai gái nhà họ Tạ là món đồ lần trước nhận được ở cao phủ. Tối hôm đó hắn về rất trễ, đầu giờ hợi mới đến lang thảo đường, nói là đã ăn tối ở ngoài. Chỉ bảo Thanh Liên đi chuẩn bị nước nóng để hắn rửa mặt chảy đầu. Giờ hợi, từ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Sáng ngày mốt ta sẽ cùng đội ngũ của thuận thân vượt phủ quay về Dương Thành. Hắn vừa mạng áo ngủ vừa nói với nàng. Mấy giờ xuất phát? Cuối cùng cuộc sống khổ sở cũng đã chấm dứt rồi. e là phải dậy đầu canh năm. Vừa nói, hắn vừa tháo chữ vòng ngọc bích tỉ trên cổ tay ra, quăng vào góc bàn. Tiểu thất nhìn chuỗi vòng ngọc kia, nói Đâu ra vậy? Sao vứt lung tung thế? Hắn không thích đều đồ trang sức, chỉ lâu lâu mới đeo nhẫn ngọc. Khéo thứ này là do người khác tặng. Thuần lão vương gia tìm được quặng mỏ ở phía nam, chế tác được kha khá thứ này. Gặp ai cũng tặng, không trả được. Người hành quân đánh giặc, đâu ai đeo thứ đồ chơi ấy. Hơn nữa nếu thích thì hắn cũng có thể tìm được thứ tốt hơn. Chẳng qua nể mặt nên không tiện từ chối. Sau này nếu không thích thú gì thì sao cho chú Thành đi, để y đưa cho mama nhập kho. Nhà đông người, khó bảo đảm, không có kẻ thấy tiền sáng mắt. Nếu lén lấy cấp, dù ngày không nói, chúng ta không biết, nhưng lỡ người khác tặng thấy được, thì tưởng ngài chơi đồ của người ta, đem đi bàn thưởng cho người dưới. Hồi trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự ở ngô phủ. Lão Thái Thái đem đồ từ mạc ra về, chia đều cho hai phủ, Kết quả có lần bác gặp thái độ trên người một bà tử ở Tây Phủ, lão thái thái nổi trận lùi đình, gần nửa năm không gặp nhị thái thái. Nghe nàng dịu dàng nhóc nhở là nhìn thân hình thuốc tha của nàng, bỗng cơ khát khô len lõi lòng ngực. Kể ra cũng lạ, từ sau khi ngủ với nhau, cơ thể hắn rất nhạy cảm với nàng. Tiểu thức vừa tìm được một chiếc hộp nhỏ đã định cất phòng ngọc bích tỉ, thì nhát tay hắn đứng sau lưng, tim giật thoát. đừng bảo lại nửa nhé Tối nay nàng mặc nhiều áo dày lắm rồi, như vậy vẫn muốn á. Để tôi cất đồ trước đã, chưa nói giúp câu, cơ thể đã bổng lên. Anh đến bập bùng, trong rèm lụa có người ngủ say, cũng có người tràn trọc. Tiểu thân ngồi thẳng dậy, đắm mấy cái vào sau eo, khép lại vào áo sọc sệt, bước tóc ra sau gáy, đưa mắt nhìn người ngủ say bên cạnh. Bực mình mà không biết trút vào đâu. Hôm nay hắn sai người đưa bạc đến cho nàng, còn khiến nàng hơi cảm động. Nếu tối nay mà về trễ rồi mà nói vài câu quan tâm này nọ, không chừng nàng sẽ nảy sinh hảo cảm với hắn thật. Đáng tiếc, gã này vẫn cứ ta thích ta làm như trước, chỉ biết mỗi mình sung sướng, tựa vô cối nhìn ngọn đèn sôi sáng khắp phòng, bỗng nàng cảm thấy cô đơn. Đã rất lâu rồi, chưa có cảm giác này. Nhìn người bên cạnh, tương lai nàng thật sự phải sống dựa vào người đàn ông này ư? Không đúng, còn phải cộng thêm chính thức phu nhân tương lai của hắn nữa. Đó mới là điều khó nhất Sau này nếu có cản đường người khác Chỉ mong ngài có thể cho tôi Một con đùa sống Không ủng công tôi phục vụ ngài Vừa hy vọng hắn không nghe thấy Lại vừa mong hắn nghe được Thở dài một hơi Nên đổ eo từ từ nằm xuống Chẳng bao lâu sau hơi thở ra đều đặn Vì ngủ sông nên không nhận thấy Người bên cạnh trở mình Cũng không thấy được hắn đã nhìn nàng Cuối canh 2 Cánh nến trong đồng phòng tại làng thảo đường đã tắt. Từ mảnh sân này, chú Sơn ca đầu cành chậm rãi mở mắt. Một cơn gió thoảng qua, sơ ca đập cánh bay vào bầu trời đêm phía tây nam. Ở nơi đó có vì sao nhỏ sáng lấp lánh. Dưới như vì sao, một con trồng lửa uống mình đi trên đường chính. Người ở nhà chính tầng xuyên đã tới. Các bạn thân mến, chương chính của bộ truyện Ngõ Uy đến đây là hết.